Phần 7.5, Diệp Hoàn Toàn, Cô, Phương Tú Mận cắn răng nghiến lởi, thần sắc âm chầm tới cực điểm, trái tim cấp tốc nhảy lên. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Lúc trước bà cùng Lương ra hào kết hôn, quả thật một đồng tiền cũng không có. Tất cả tiền chi tiêu cho hôn lễ đều là do Diệp Thiệu Đình thanh toán, nhưng Phương Tú Mận cũng không cảm thấy cái này có gì lạ.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 Diệp Hoãn Hoãn gật đầu, đúng vậy, không bằng tại sao người bên cạnh có thể như thủ kỳ chiếm đất làm vua, đem mình trở thành chủ nhân chân chính, thậm chí còn muốn đuổi chủ nhân thật sự đi được chứ? Anh xem em nói có đúng không? Có câu thành ngữ nói thế nào ý nhỉ? Diệp Mộ phàm chống cằm suy nghĩ, cùng Diệp Hoãn Hoãn ngược lại khá an ý. Cứ chín thước sao? Diệp Hoãn Hoãn cười khẽ, ánh mắt như có như không rơi vào trên người đám người phương tú mật. Lương Gia Hạo bởi vì mấy câu nói phủ địa hoàn toàn sắc mặt xấu vụ đỏ lên nhưng không tìm ra một câu phản bác nào. Cờ phút này, một đám khách hộ dạng trố mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc. Mới vừa rồi bọn họ nghe Lương Phi Hàm cùng Phương Tú Mẫn nói như vậy, cho nên bọn họ nghĩ là một nhà dịp hiếu tình lương nhờ trong nhà Phương Tú Mẫn không chịu rời đi. Bây giờ xem ra sự thật dường như cũng không phải là như thế.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 Hai mẹ con Phương Tú mẫn cùng Lương Khi Hàm trố mắt nhìn nhau cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Diệp Hồng Duy cũng sửng sờ ngay sau đó nghi ngờ mà mở miệng hỏi lại, "Ông nói cái này là có ý gì?" "Ha ha ha, Diệp lão đầu, ông chẳng lẽ còn không biết chuyện gì sao?" Giáo sư Lý Nhạc bật cười, giơ ngón tay chỉ bảo Diệp oản oản rồi nói, "Người cháu gái này của ông thật khó lường nha."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 đầy mắt lộ ra vẻ tán thưởng không che giấu chút nào. Giáo sư Lý quá khen rồi, cháu chẳng qua là gặp may mà thôi." Diệp Hoãn Hoãn khẽ mỉm cười, tự nhiên hào phóng đáp lại làm cho người nghe cảm thấy rất là kéo léo. "Hoàn toàn, năm đó tôi nếu có cái vật quý này của cháu, chỉ sợ hiện tại hết sức vui mừng cùng Hoa Chương đến mức không biết chính mình họ gì tên gì rồi." Cháu Nha đầu này ngược lại giữ được bình tĩnh. Giáo sư Lý nhẹ cười lắc đầu.